Các anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu lưu manh. Trương chương là phán xử. báo các anh em là thật sự là tôi tưởng qua một thời gian thì cái chuyện này nó không bị đen nữa rồi nhưng mà nó đen dã man luôn đấy. Hôm qua là đánh là cả một ngày tôi đọc cái xuyên việt tiểu lưu manh này nhưng mà kiểu nó bị mất điện. Mất điện xong thì là cái cái cái cái kiểu cái cái, cái, cái, cái cái này nó gọi là gì ta? Cái sao cạc ở bên ngoài ấy. Nó cũng bị mất điện nên mình không để ý mọi khi thì mình cứ để auto nó bật đấy Nó mất điện xong mình chỉ có bật máy tính mình đọc nó đọc như đúng rồi đọc xong tí ra nó không Nó không có âm Thế xong bắt đầu tôi bật lên May mà lúc ấy tôi tỉnh đoàn tôi đọc được khoảng có 15 phút thôi Tôi nhìn thấy cái đèn nó không sáng thế là tôi mới bật lại nên Bật lại tôi đọc xong rồi thì, thì đọc được khoảng 30 phút thì có việc tôi phải dừng lại Đến lúc ra nghe thì giọng nó cứ bị ò ò ò ò Như kiểu là cái đài mà người ta đang dò băng ấy nên Nó bị Các nó bị ẩm, nên thời tiết nó ẩm, cái gì nó cũng mốc, nên là cái này nó bị lại bị chỉnh mãi, bây giờ mới được. Cái này. Thôi thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với chương này, khi mà phần trước thì đám người ở huyền giới bị uh, lừa đến uh, Tân Hư Giới, và nhóm người uh, Hàn Yên Hàn Tuyết, Yên Tuyết Hàn thì đã bày sẵn đại trận, và chờ trực ở đó để đánh cho đám người này một trận. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Ông một tiếng... Chỉ thấy 19 vị đại đế đồng thời tung trưởng, ánh sáng lập tức bay lên tán loạn. Yên Tuyết Hàn đứng chắp tay, chấn thiên bi sau lưng như ẩn như hiện. Một luồng khí thức phóng khoáng của đại đế mơ hồ tản ra, hư không chung quanh cũng vì đó mà biến đổi. Đây là... Các mặt của đám người đan huyền cũng thay đổi hoàn toàn. Luồng uy áp này quá mạnh, cho dù bọn họ trở thành đại đế thì cũng có một loại cảm giác khó mà ngăn cản được. bỗng nhiên thân hình của thú màn đại đế khẽ động lập tức chui ra ngoài, ở cùng một chỗ với các đại đế khác Tạo thành một vòng tròn bao vây năm vị huyền đế lại cú ma Người làm cái gì vậy Sắc mặt bọn người đang huyền đại biến Bọn họ có dự cảm mình bị trúng bẫy cú ma đại đế lạnh lùng nhìn họ Trong mắt tràn đầy vẻ thương hại Lấy ra một cuốn sách nhỏ Cư dân hợp pháp của chân hư giới Thú ma đại đế ở đây Đồng thời ta còn là thủ lĩnh của tiểu đội tiên phong Thế giới ngoài hành tinh Người có thể gọi ta là người khai thác năm vị huyền đế ngớ ra Vì sao có cảm giác nghe không hiểu gì cả cư dân hợp pháp thì bọn ta còn hiểu người là người chân hư giới nhưng tiểu đội tiên phong ngoài hành tinh rồi người khai thác thì là cái quỷ gì các người đã bị bao vây mau ra tay chịu chói đưa tay chịu chói hưng thú mà vốn muốn lấy bí mật thành thần và giết người hiện tại chính người muốn chết thì không trách được bọn ta đan huyền âm tàn mà nói giết hắn đi quanh một tiếng bóng đen sau lưng đan huyền đột nhiên bộc phát hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh phóng tới thú ma đại đế Một thanh kiếm kiếm dung nhập vào hư không, nhắm thẳng vào cổ họng của Tú Ma Đại Đế, "Chết đi." Bốp, chỉ nghe một tiếng vang giòn, bóng đen trực tiếp bay ngược ra ngoài. Tú Ma Đại Đế bình tĩnh phất tay. "Thật sự cho rằng bản đế giống như các ngươi là cái phế vật đột phá dựa vào đan dược xong, ta có thể bị một bàn tay tát bay xong, nhưng ta là Huyền Đế mà. Chẳng lẽ là ta ăn phải đan dược giả, đột phá lên Huyền Đế giả xong?" Trong lòng bóng đen kia hoang mang, một cái tát này đã khiến hắn bối rối. "Giết" Về mặt của đan huyền trầm xuống Bằng thực lực của ngũ đế chúng ta chém giết mấy người kia Cho dù là hai huyền đế thì đã sau Chúng ta có tới tận 5 người cơ mà Oanh Đan huyền vừa dứt lời thì hải Lam tâm Thiên vân đại đế, thú ma đại đế Rồi thập đế của chân hy giới Thất đế của lục đạo, chiến trường Các vị đại đế đồng thời bộc phát uy thế Khiến cho hư không chấn động Tự động kích phát bao phủ trận pháp chung quanh Phong tỏa hư không Chúng ta có 20 vị đại đế đây Thiên vân đại đế nhịn không được mà nhắc nhở một câu. Năm người đan huyền lại ngỡ ra. Còn bà nó, thế này cũng quá coi thường người ta rồi. Sao nói rằng chân hư giới chỉ có ba vị đại đế thôi mà. Còn mẹ nó, thế mà có đến trọn vẹn hai mươi người. Ở trong chỗ quay phát trực tiếp, đoạn vân ngoẹo đầu sang một bên không đành lòng nhìn thêm. Chuyện này quá coi thường đồng hương rồi. Năm vị đại đế dùng đan dược để đột phá. Hai mươi người các người toàn bộ đều tới, không biết xấu hổ hay sao. quanh Yên Tuyết Hoàn vừa nhấc chưởng, Chấn Thiên Bi hiện hóa ra một luồng khí tức minh mông băng liệt hư không chấn áp xuống. Mấy vị đại đế còn lại đồng thời ra tay, chưa bộc lộ tuyệt học của mình, bọn họ lo lắng là một chiêu hạ xuống sẽ đánh chết cả năm người. Chưa thêm một chiêu thì năm vị huyền đế đã tàn tác bị chấn áp tại chỗ, rồi mang vào tòa thần cấm giải về tây vực, trực tiếp toàn thế giới phán xử người ngoài hành tinh. Yên Tuyết Hàn lạnh lùng mở miệng phán xử người ngoài hành tinh, nhanh đi kiếm chỗ ngồi đích thân tới hiện trường. Từng vị võ giả truyền tống qua đó nếu đi chậm thì sẽ không còn chỗ. Các vị đại đế bắt lấy năm vị huyền đế bay vào tây vực. Không bao lâu thì đan huyền kinh ngạc nhìn thấy thân ảnh trong một khối dược đèn dương hoàng. Đan huyền người tới cứu ta sau dương hoàng kích động vạn phần rốt cuộc người đã đến ta coi là được rồi hắn cũng bị bắt không cứu được người đồng hoàng ngục đại đế khoát tay chăm chỉ mà trông chuột linh dược một chút nếu như dám làm tổn hại một cây Minh Nguyệt Tông tài sẽ lột ra người ra Dương Hoàng trợn trắng mắt ra Đan Huyền cũng bị bắt sau Lại còn có Lý Huyền Thông, Huyền Lâm, Thiên Huyền Hoàng Tùy tung phía sau của Đan Huyền nữa Vậy mà một nhịp đã tóm gọn cả bọn ư Nơi phán xử Là chỗ chấp hành luật pháp Sở tài phán của chân hương dưới Thiên vân đại đế Với tư cách là tài phán quan cao cấp nhất Tất nhiên ngồi trên chủ vị Những vị đại đế còn lại Có được quyền tài quyết và bỏ phiếu sau cùng Cũng ngồi ở một bên Ngũ đế huyền giới gồm có Đan Huyền, Huyền Lâm, Lý huyền Thông, thiên Huyền Hoàng, còn có một tên gọi là gì? Thiên Vân Đại Đế cao giọng hỏi. Trầm mặc, năm vị huyền đế đều trầm mặc, bọn họ bây giờ còn chưa lấy lại tinh thần, vì chuyện gì mà lại xảy ra như vậy? Vì sao chân hư giới có đến 20 vị đại đế chứ? Vì sao mỗi vị đại đế đều có đủ thực lực đánh bọn họ? Không phải nói là các đại đế đều không sai biệt lắm sao, cùng một thời đại mà bọn đại đế này cũng không thể làm gì được người kia? chẳng lẽ cổ tịch của huyền giới đều dùng để gạt người ta sao không trả lời xong người đâu phế tu vi bắt giam vào ngục thiên vân đại đế lạnh giọng quát ám viêm tùy tùng của đan huyền vội vàng hô lên phế tu vi của mình sao mình thật không dễ dàng mới thành tựu huyền đế sao có thể bị phế chứ thiên vân đại đế lúc này mới hài lòng gật đầu lại nói lần nữa ngũ đế của huyền giới xâm nhập trái phép vào chân hư giới ý đồ cướp đoạt bảo vật của chân hư giới bắt cóc thú ma đại đế. Nguy hại cho lợi ích của nhân dân Đe dọa phi hành viên của chiến thuyền Thiên Long cưỡi chiến thuyền Thiên Long Nhưng lại trốn vé Lúc ở huyền giới Công kích ác ý quan dân của chân hư giới là ứng minh nguyệt Khiến nàng trọng thương Ý đồ mưu sát con dân của chân hư giới Ứng minh nguyệt cũng là người chân hư giới sao Bọn người đang huyền bối rối Chẳng lẽ những người kia đều là từ chân hư giới qua ở Mẹ nó Vậy mà các ngươi lại mai phục Ở huyền giới của chúng ta Chúng ta muốn tiến đánh chân hư giới, cướp đoạt bí mật thành thần. Các người đã sớm biết được rồi sau. Đan huyền hiểu rõ đây hết thảy đều là âm mưu của chân hư giới. Bọn họ cố ý đề cao chúng ta, để chúng ta tiến vào chân hư giới rồi bắt chúng ta cả dọ. Có điều mà bọn người đan huyền không rõ chính là có 20 vị đại đế thì hoàn toàn có thể quét sạch bọn hắn. Vì sao không trực tiếp động thủ, ngược lại phải bán dược liệu đế phẩm cho bọn họ, nâng cao thực lực của bọn họ lên để làm gì. Loại chuyện hao phí khí lực lớn như vậy đầu óc của bọn đại đế chân hư giới này đều là bã đậu cả xong. Còn nữa, hiện tại các ngươi rốt cuộc muốn làm gì, bắt chúng ta, trước tiên không phải giết chết hoặc là bí mật giam giữ, thế mà ngay trước mặt một đám kiến hôi để kể tội ác xong. Hai cái chữ phán xử to tướng kia, các ngươi muốn định tội chúng ta rồi mới giết xong. Kẻ mạnh của thế giới, giết người thì không cần lý do, đến cùng là các ngươi đang làm cái gì, muốn lộng hành. Tội ác của năm vị huyền đế chất chồng. Bản đế lấy danh nghĩa là người đứng đầu phán quan tuyên án. Mỗi vị huyền đế phạt tiền 100 vạn nguyên điểm thần ba cũng chính là 100 vạn huyền thạch, giam giữ, 5 ngày, thiền vân đại đế nói. Dừng lại một chút lại bổ sung, nếu không có tài sản có thể làm công để trừ tiền, trừ vị đại đế, thấy sao? Đồng ý, bọn người yên tuyết hàn vội vàng bỏ phiếu. Mỗi khoản tiền phạt 100 vạn huyền thạch à? Ngũ đế của huyền giới mông lung, đây chính là trừng phạt cuối cùng dành cho chúng ta sao? không phải giết chúng ta, chấn áp chúng ta mà chỉ muốn huyền thạch tôi xong ngũ đế huyền giới các người không nhận tội có phải vì không muốn đồng ý khoản tiền phạt một trăm vạn huyền thạch cái không thiên vân đại đế trầm giọng quát chỉ cần bọn ta nộp huyền thạch các người liền thả bọn ta đi phải không tan huyền cố gắng tỉnh táo lại hỏi đương nhiên thiên vân đại đế gật đầu nếu các người có thể đưa ra một trăm vạn huyền thạch lại chịu giam giữ năm ngày là có thể rời đi năm người liếc nhau trong mắt tràn ngập sự hoài nghi Đây có phải đang lừa đảo bọn họ hay không Thế nhưng hoàn toàn không cần phải làm thế Bọn họ đã bị bắt Nếu thực sự muốn mạnh tay Tông môn của bọn họ cũng không thể nào ngăn cản được Vậy có thể để bọn ta về hay không Trên người bọn ta không có nhiều huyền thạch như vậy Đan huyền mở miệng Không được Tiên vân đại đế cười lạnh Các ngươi có thể đưa tin Người của ta sẽ đưa tin đi Để cho thủ hạ của các ngươi gom gọng 100 vạn huyền thạch Thả 5 người này về sau Tạm thời bọn họ còn chưa nghĩ tới Còn có rất nhiều vấn đề chưa hỏi đây Đưa tin sau. Ngũ đế rất mù mờ hỏi. Bây giờ đưa tin về thì liệu có tác dụng gì không? Chúng ta nên nói như thế nào? Nói là chúng ta đến huyền giới bị bắt, cần 100 vạn huyền thạch để chuộc thân sau. Hay là nói bây giờ chúng ta cần 100 vạn huyền thạch nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó mà không cách nào trở về tông môn, cho nên các ngươi hãy đưa 100 vạn huyền thạch tới à? Điều quan trọng nhất là 100 vạn huyền thạch bây giờ còn có thể lấy ra sao? Đem bán hết tông môn có được cái giá đó không mới là quan trọng. Ở huyền giới... Năm vị đại đế nhóm Đan Huyền đã bị dẫn đi, các người có thể hành động rồi." Ứng Minh Nguyệt truyền tin cho Long Vân. Trong nháy mắt, đế uy ngang trời kim long lấp lánh, cương thế Long Vân xuất hiện, tuyên cáo với thiên hạ: "Thiên niên bất tử, Thiên Long bất diệt, Thiên mệnh đã tới, ta, Xưng Tông làm tổ." "Đại ca đúng là bá khí." Huyền miếu nói, "Rất bá khí." Hộ Long lão tổ cũng gật đầu, cảm thấy câu nói này cực kỳ có khí thế. "Sao ta lại cảm thấy Nửa câu đầu là nói Long Vân huyền đế Nửa câu sau là đang nói đến người của Thái huyền tông vậy Một vị thành viên hộ Long tộc Chồng giọng nói Hai người trợn trắng mắt ra Người không nói còn đỡ Người vừa lên tiếng thì đúng như vậy thật Long Vân ngàn năm bất tử Tượng trưng cho sự bất diệt của thiên long đế quốc Thiên mệnh đến thì xưng tông làm tỏ Long Vân lệ bại bứng nguyệt làm thầy Những người của Thái huyền tông kia Lại không hiển nhiên Mà là tổ tông của chúng ta hay sao Bản đế là Long Vân vị vua trẻ nhất của thiên long đế quốc trong ngàn năm trước đã chứng đế hiệu là vân long đại đế muốn xây dựng lại thiên long đế quốc âm thanh của long vân truyền đi cả trăm dặm chấn động thế gian thiên long đế quốc ngàn năm trước xong long vân đại đế ư muốn xây dựng long vân đế, à, thiên long đế quốc à đám võ giả xôn xao nhưng vài võ giả lại đứng lên thiên long đế quốc vân long đại đế chúng ta cam nguyện đi theo vì đại đế mà mở mang bờ cõi nhất thống sơn hà thành lập bá nghiệp vô thượng. đan tông Vân Hải, nguyên vị đại đế mở mang bờ cõi, nhất thống Sơn Hà, thành lập bá nghiệp vô thượng. Tổng đại lý Vân Hải cũng đứng ra, dù sao ứng minh nguyệt cũng nói rồi, chỉ cần đứng ra hô to hai lần, bất cờ họ gieo là được. <cười> hộ Long Tộc, thiên huyền quốc chính là lãnh thổ quan trọng của thiên long đế quốc trước kia, đoạt lấy. Long Vân ra lệnh một tiếng, hộ Long Tộc liền nối nhau, đạp mây bay lên. Huyền Vũ Tông, huyền Lâm Tông, thậm chí thiên huyền quốc đều có võ giả đứng ra, ủng hộ Long Vân xây dựng lại thiên Long đế quốc. Lúc trước Long Vân là tướng lĩnh phát thưởng cho bọn họ, nếu là bình thường chắc chắn họ sẽ không phản ứng. Nhưng bây giờ thầy khác, Long Vân thành đế, còn đám người đan huyền thì đã mấy ngày không xuất hiện rồi. Được Long Vân báo tin, đám người đan huyền đã rời đi, sẽ không trở về nữa. Đương nhiên những người này sẽ lựa chọn ôm bắp đùi của Long Vân, ủng hộ hắn xây dựng lại thiên Long đế quốc. Chiến loạn tới, tiểu đội của ứng minh Nguyệt đang hành động thu lấy khế đất khế nhà cơ dịp chiến loạn muốn nắm hết những thứ này vào trong tay. Thời loạn thế đến, không ít người nghĩ đến việc bỏ đi. Nếu có thể bán đi nơi ở để kiếm lấy một khoản tiền, thì bọn họ cũng cảm thấy vui vẻ. Lần này thì họ không ép mua ốc án cho một cái giá tiền hợp lý. Đồng thời bọn ứng minh Nguyệt còn chỉ điểm cho những người ấy đi đến thần ma đạo tràng. Bây giờ không cần phải giấu giếm, đợi sau khi Long Vân xây dựng lại Thiên Long Đế Quốc Sớm muộn gì Long Vân cũng sẽ phát hiện nơi này. Bọn họ cũng để Long Vân biết vì sự tồn tại của thần Ma Đạo Tràng. Không ít võ giả đến đó, tất cả họ đều chết lặng. Mẹ nó, đây là nơi chìm bắt đầu với mấy vạn huyền thạch. Sau đó, có thần Ma Đan hơn mấy vạn huyền thạch sau. Thông đấy có viên bằng một trăm huyền thạch thôi sau. Bọn chúng lừa chúng ta. Một đám võ giả gào lên trong đau xót. Không, bọn chúng lừa cả thế giới. Một vị võ giả nói thêm Bị lừa nhưng không chỉ có họ bị lừa Mà toàn bộ huyền giới Hầu hết tất cả võ giả và các thế lực lớn đều bị lừa Thân sắc của Giang Thái huyền hờ hững Có chuyện gì vậy Thần Ba Đan 10 viên Một vị võ giả nói với vẻ đau khổ Nếu đổi lại là lúc trước thì chắc hắn sẽ mua 100 viên Nhưng bây giờ lại chỉ mua được 10 Rất nhiều võ giả đều từ một người giàu có trước kia biến thành kẻ nghèo túng Có điều như họ cũng được tính là may Bởi có nhiều người đã sắp biến thành kẻ còn không có nhà để về Lương đế uy của Long Vân bao trùm khắp cửu thiên, sức mạnh huyền đế lan tỏa đến khắp nơi đi qua, không gì cản nổi. Trong nháy mắt, đội Thiên Huyền đã tan tác, hộ Long tộc giết thẳng vào hoàng cung, tất cả tông môn còn lại đều cúi đầu sưng thần, trong thiên hạ không còn kẻ nào dám phản kháng. Đây chính là huyền đế không có đối thủ, hoàn toàn có thể lấy sức mạnh bản thân mình trấn áp cả thiên hạ. Trong thế giới của võ giả, thực lực chính là chân lý vĩnh hằng không đổi. Long Vân cảm giác được sức mạnh cuồn cuộn trong cơ thể, mà trong lòng tràn đầy kích động. Thiên hạ này cuối cùng cũng rơi vào tay hắn, Thiên Long Đế Quốc lại một lần nữa xuất hiện trên thế gian. Đám người Diệp Đạo mấy lần ra tay đều không giết người mà chỉ đẩy lui kẻ thù xem như thể hiện một chút. Long Vân hoành tạo thiên hạ, xây dựng Thiên Long Đế Quốc, trừ vị đại đế có cần đến không? Long Hạo quay về báo tin cho các vị đại đế, chúng ta lập tức đến đó, bảo ứng minh nguyệt chuẩn bị cho tốt. Yên Tuyết Hàn đáp lại một câu, mang theo mấy quyển sách luật rồi rời đi. Truyền thư tới, ứng Minh Nguyệt đã chờ đợi từ lâu. Bằng Tuyết Đại Đế, ứng Minh Nguyệt thành lãnh nhìn nàng. Kể ngươi rồi, Yên Tuyết Hàn giao sách luật cho nàng ta. Long Vân là đồ đệ của ngươi, người cũng tiếp xúc với hắn nhiều nhất. Ta đi với người, nhờ người giao cho hắn. Ứng Minh Nguyệt gật đầu. Long Hạo và Lạc Thanh Phong, Hải Lam Tâm cũng theo cùng. Diệp Đạo cũng muốn tham gia náo nhiệt. Hết cách rồi, chuyện này liên quan đến lợi ích của bọn họ. Nếu như không đem luật pháp ra, hợp đồng trong tay bọn họ há chẳng phải thành giấy vụn sao? Nhưng nếu đem luật pháp ra thì bản hợp đồng đó chính là luật thép, một khi đã ký hợp đồng thì không thể đổi ý, vi phạm vào điều khoản trong hợp đồng, Long Vân không gánh nổi, toàn bộ huyền giới cũng không gánh nổi. Giờ phút này, Long Vân hiện đang đứng trong hoàng cung của Thiên Huyền quốc, nơi này đã được bình định, hắn ngồi trên hoàng vị, độ nhi ngoan. Từng loạt âm thanh đồng thời truyền đến, Long Vân ngồi trên hoàng vị trong chốc lát sắc mặt lập tức biến đổi. Bọn này đến mà không cần thể diện rồi. Tổ nhi ngoan, lần này vi sư đến tìm con là vì có chuyện quan trọng cần thương lượng. Ứng Minh Nguyệt mang theo vẻ mỉm cười. Ứng Minh Nguyệt, ta gọi một tiếng sư phụ, đó là... Uhm. Đột nhiên thần sắc của yên tuyết hàn lạnh lùng, uy thế cuộn cuộn phóng ra. Long Vân ngồi trên hoàng vị như bị sét đánh, khóe miệng có một vệt bóng chảy ra. Đổ nhi ngoan, gọi ta một tiếng sư phụ, vậy sau này thì sao? Ứng Minh Nguyệt nhìn Long Vân một cách lạnh lùng. Bây giờ còn chưa bình thiên hạ mà đã dám trở mặt với nàng sao? Vậy, vậy cả đời này, ngươi chính là sư phụ của con. Lòng vân mau chóng rớt nước mắt. Thiên huyền tông này có bao nhiêu huyền đế? Trước kia có một người, bây giờ sao đột nhiên xuất hiện một người nữa? sự tổ giá lâm, sao ngươi còn không đứng dậy ngay đoán? Ngồi trong hoàng vị thì cảm thấy là cả thiên hạ đều của ngươi rồi sao? Ứng minh nguyệt lạnh giọng quát. Lòng vân ngớ ra. Dường như ta đã đoán sai về thực lực của thái huyền tông rồi sao? Chẳng phải các huyền đế đều không khác nhau là bao sau? Vì sao so với vị sư tổ này lại tranh lệch lớn đến vậy? Hiện giờ Long Vân hết sức ngỡ ngàng, nhưng đây không phải là lúc ngỡ ngàng. Hắn vội vã đứng lên từ trên hoàng vị, mặt đầy ý cười, cùng ngành sư tổ. Ờ, Yên Tuyết Hàn nhẹ nhàng lên tiếng, hử. Hải Lam Tâm hừ một tiếng mang theo vẻ bất mãn. Vị này cũng là sư tổ, ứng minh nguyệt lại nói. Long Vân trận trắng mắt, rốt cuộc ta có mấy vị sư tổ. Có phải thái huyền tông này có chút không đúng lẽ thưởng hay không? Có nên tận mấy vị huyền đế? Sư phụ tốt của ta, không phải lúc trước ta đã thỏa thuận xong là cùng nhau gải bẫy tông môn sau. Bây giờ ngươi lại kéo theo hai vị huyền đế cấp bậc sư tỏ đến, là đến để giúp ta hay đến để giao ai phủ đầu đây? Chào sư tỏ, bây giờ Long Vân đang cực kỳ ấm ức. Hắn đột nhiên cảm thấy hoàng vị này không dễ ngồi chút nào, bởi vì thái huyền tông có rất nhiều huyền đế, có thể chấn áp hắn bất cứ lúc nào. Đồ nhi lần này vi sư đến đây đồng thời cũng mang đến một thứ cho người ứng minh nguyệt nói là thứ gì vậy lòng vần cung kính hỏi bây giờ hắn đã không dám cuồng vọng nữa hết mực cung kính luật pháp ứng minh nguyệt lật tay lấy ra một quyển sách chính là luật pháp của chân Hư Giới đã bỏ đi ba chữ chân Hư Giới và đổi thành luật pháp huyền giới luật pháp xong lòng vân ngây ra đến cả luật pháp mà các người cũng đang nghĩ kỹ thay ta xong cuối cùng thì ai mới là hoàng đế đây bản luật pháp này nếu ngươi có thể phổ biến ra ngoài, nó có thể bảo vệ cơ nghiệp vạn thế cho thiền lòng đế quốc ngươi. ứng Minh Nguyệt chậm rãi nói, đây là do lão tổ mạnh nhất của Thái Huyền Tông biên soạn, vì sư vì ngươi mà đã không tiếc công đi mời cả lão tổ rồi đấy. Lão tổ mạnh nhất ư? Hắn đang muốn biết là rốt cuộc có bao nhiêu vị lão tổ. Long Vân mở quyển luật pháp ra xem, nhìn từng dòng quy định viết trên đó mà ngây ngẩn cả người. Đây là luật pháp sao? Cấm đánh nhau, cấm giết người ư? Ngươi chắc chắn là không cầm nhầm đấy chứ. Đây là huyền giới, là thế giới thịnh hành võ đạo. Một câu không hợp là ra tay giết người. Đó là điều hết sức bình thường. Bây giờ ngươi lại muốn cấm đánh nhau ư? Còn có cái gì mà cấm xâm phạm quyền lợi của nhân dân, cấm cướp đoạt nữa chứ? Ta là huyền đế của thiền long đế quốc. Tất cả mọi thứ trong thiên hạ này đều là của ta. Bây giờ ngươi lại nói với ta là cấm cướp đoạt hay sao? Ta hạ lệnh để kẻ giới trưng thu tái nguyên cũng không được rồi sao Mẹ nó, Là còn cái gì mà đại đế phạm pháp đồng tội với thứ dân? Tất cả mọi người đều phải lao động sản xuất, kiếm tiền tài để cùng xây dựng một thế giới hài hòa. Hình như ta đang xem thứ buồn cười nhất huyền giới. Ta đã là hoàng đế của Thiên Long, đã thoát khỏi sự trói buộc của trời đất, là cường giả cấp huyền đế mà ngươi lại để ta đi lao động sản xuất sao? Vậy hoàng vị này của ta cần có tác dụng khỉ gì chứ? Đổ nhi, ngươi không hiểu cái gì là chính đạo sao? ứng minh nguyệt thở dài có tiền là có tài nguyên chúng ta có thể tiến bộ cứ chém chém giết giết không chỉ khiến chúng ta mãi không tiến bộ được mà còn khiến tài nguyên càng ngày càng ít đi người cũng cảm nhận được cái lợi của tài nguyên rồi chứ người ra ngoài có mấy ngày thôi mà đã từ huyền quân trở thành huyền đế sao người không cẩn thận suy nghĩ mà xem long vân trầm mặc nhìn sang ứng minh nguyệt sư phụ đây đúng là một cách tiện lợi nhất nhưng nếu phổ biến luật pháp này ra thì hoàng vị của ta còn có tác dụng gì Quyền lực trong tay ta bị suy yếu đi rất nhiều, làm sao mà hiệu lệnh thiên hạ được nữa. Ngươi làm như vậy chỉ vì muốn con dân của huyền giới đi đến phú quý, đi đến phổn vinh. Ứng Minh Nguyệt nói, thù hạ của ngươi nhiều như vậy lại còn có huyền tộc, họ có thể bồi dưỡng dược liệu cho ngươi, sau này ngươi chẳng phải tiến bộ thần tốc sau. Còn nữa, ngươi cảm thấy khi pháp luật này được phổ biến thì có bao nhiêu người giữ tuân thủ. Với thực lực của huyền đế, ta thì phần lớn mọi người đều sẽ an phận chứ, lòng vần nói với vẻ. Còn có một số ít không để ý tới bởi vì luật pháp này rất không hợp với huyền giới. Nhưng cương giả lớn mạnh làm sao có thể để luật pháp trói buộc được. Như vậy thì được rồi. Người phạm pháp nhẹ thì phạt tiền rồi bắt giam, nặng thì tự mình xử lý. Tiền còn không có hay sao? Ứng Minh Nguyệt nói. Dám phạm pháp thì người liền có thể y theo luật pháp quàng Minh chính đại mà phạt tiền. Tiền phạt này sẽ về tay ai, còn không phải là cho ngươi. Yên tuyết hàn ngửa đầu nhìn trời, còn lâu nàng mới nói. Ở chân hư giới mấy khoản tiền phạt lớn đều có phần của nàng. Hơn nữa, toàn thế giới đều lao động sản xuất, người thân là chủ của Thiên Long Đế Quốc nhất định phải che chở con dân của mình, mà sự che chở này đổi thành một phần mười thu nhập hàng tháng, vậy không phải là được rồi sao? Ứng Minh Nguyệt thản nhiên nói: nếu người cứ thuận nước dùng luật pháp như trước kia cưỡng ép thu thuế thì chỉ gia tăng áp lực cho con dân, nhưng toàn thế giới đều lao động sản xuất thì lại khác, người chỉ lấy một phần mười, phần còn lại sẽ là của họ không thu thêm thuế má khác, cũng sẽ không còn những tiếng oán than, vang trời dạy đất nữa, mà chỉ là bỏ tiền để mua lấy bình an. Nhưng ta còn phải nuôi hộ long tộc, lòng vườn bất đắc dĩ. Đầu óc của ngươi quá hạn hẹp rồi, hộ long tộc cũng là con dân của ngươi, bọn họ có tay có chân, chứ có bại liệt đầu, hoàn toàn không cần ngươi phải chăn nuôi, họ có thể tự mình làm việc, ứng minh nguyệt nói. Vậy hay là thử luật pháp này trước một chút? Long Vân cũng có chút động lòng, nghe sư phụ nói thế thì dường như tất cả đều có lợi cho mình. Sư phụ có thể nói cho ta biết sự tình của Thái Huyền Tông hay không? Bây giờ Long Vân cực kỳ nóng ruột muốn biết suốt cuộc Thái Huyền Tông mạnh cỡ nào, lão tổ mạnh nhất soạn ra quyền lật pháp này kinh khủng ra sao. Ta vẫn nên phổ cập trước cho người biết một chút về huyền đế vậy, tránh sau này mất mặt, ứng minh nguyệt lạnh nhạt nói. Ngươi cũng đã từng dùng đạo cảnh huyền đế chắc cũng biết. Những huyền đế còn lại tương tự Cũng chia ra thành sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ đỉnh phong Long Vân gật đầu nói Chuyện đó thì ta biết Nhưng như vậy không phải là huyền đế đều không khác nhau là mấy Người này không làm gì được người người kia sao Người nghe ai nói vậy ứng minh nguyệt sầm mặt xuống Với tài nghệ này của ngươi Thì các sư tổ trong Thái huyền Tông Đều có thể giết được ngươi Yên tuyết hàn nhàn nhạt, nhạt nói Bình thường huyền đế chỉ cách nhau một tiểu cảnh giới Đã có tranh lệch rất lớn Nếu ngươi đạt thành võ học cấp bậc huyền đế là kết hợp với đế binh lớn mạnh thì mới có khả năng chống lại trung kỳ. Nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương cũng phải giống như ngươi đều lấy tu vi làm chủ. long vân ngây ngửi ra, quả nhiên ta bị lừa rồi. Một vài quyển sách có ghi lại huyền đế ở các thời đại khác nhau phân chia thiên hạ không ai làm gì được ai. long vân nói một cách khổ não. Không khác gì năm tên ngu ngốc ở chân hư giới kia còn thực sự cho rằng giữa các đại đế không có sự tranh lệch ứng minh nguyệt thở dài một tiếng mà nói huyền đế trước kia của thiên long đế quốc ngươi không nhắc cho người biết sao mặc dù trước kia ta là thiên tài nhưng cũng chỉ là huyền quân làm gì có cơ duyên đó lòng vận bĩu môi sư phụ, người vẫn nên nói một chút về Thái huyền tông đi ờ, Thái huyền tông có vô số đệ tử người mạnh nhất trong tông là mấy vị lão tổ sau đó mới đến mấy vị sư tổ này của ngươi ứng minh nguyệt nói lão tổ ư là vì bắt dương hoàng lần trước sao giọng của Long Vân run run, run. ứng minh nguyệt gật đầu vị lão tổ kia là thứ nhất cho dù so với bất kỳ huyền đế nào thì cũng đều mạnh hơn hắn ngươi còn nhớ rõ vị sư đã từng nói với ngươi vị thần đứng sau Thái huyền Tông vị thần đứng sau mạnh hơn bất kỳ huyền đế nào nói cách khác thì lần trước người đã mời đến một vị đại thần để đối thoá với Dương Hoàng sau lão tổ của Thái huyền Tông này có phải là nhàn rỗi quá rồi không vậy lão tổ mạnh nhất thì sao Long Vân nuốt nước bọt có chút hoảng sợ Những lão tổ này đều là thần, vị mạnh nhất kia còn kinh khủng cỡ nào. Vị mạnh nhất kia ta cũng không biết, dù sao những lão tổ còn lại đều phải nghe lời hắn, ứng minh nguyệt nói với vẻ suy tư. Thần mà cũng phải nghe lời sau. Ta cảm thấy vị sư phụ này không thể thoát được rồi. Hộ long tộc, huyền tộc, các người cứ an tâm mà làm con cháu chút chít đi. Phổ biến luật pháp mới, Long Vân dự tự mình ra tay, hết cách rồi, không phản kháng được. Chỉ có thể chấp nhận, hơn nữa luật pháp này lại có lợi cho hắn. Nhóm người Long Vân và Ưu Minh Nguyệt cùng nhau rời khỏi Hoàng Cung, chuẩn bị tiến về thần ba đạo tràng. Âm. Uhm. Đột nhiên hư không chấn động, một bàn tay to lớn thỏ ra từ hư không. Một luồng đế uy cuộn cuộn phát ra. Trong lòng Long Vân trầm xuống mà kinh hãi nhìn bàn tay khổng lồ kia. Hắn thực sự cảm thấy mình bị đe dọa bởi cái chết. Đây là do một vị huyền đế cực mạnh ra tay. Quả nhiên sách cổ đều là thứ gạt người. Cái gì mà huyền đế không khác nhau là mấy. Người này không làm gì được người kia đây tất cả đều là lừa gạt những kẻ chưa trở thành huyền đế cũng mày bản thân mình có sư phụ bằng không bị đánh chết cũng không biết là chuyện gì xảy ra làm càn thân xác của yên tuyết hoàn lạnh lùng với nhấc chưởng lên đã toát ra một luồng khí lạnh đồng kết hư không nơi mà nó đi qua bàn tay to lớn kia lập tức bị đóng băng bản đế đến đó xem xét một chút các người đưa hắn tới đạo tràng yên tuyết hàn buông lại một câu rồi thuận tiện phá vỡ hư không ửng ửng Long Vân sợ hãi nhìn Yên Tuyết Hàn rời đi, thực lực này quả thật lớn mạnh, trong tích tắc đóng băng một bàn tay khổng lồ như vậy không nói, đã vậy còn dễ dàng xuyên qua. Nếu như đổi lại người ra tay là hắn, một chiêu địch không lại còn bị đóng băng, đối phương lại xông tới thì chắc chắn là chết hẳn. Đúng như dự đoán của Long Vân, sức mạnh của Yên Tuyết Hàn kinh người vừa ra tay đã khiến người ta choáng váng. Ngươi là người phương nào? Là dám ra tay với đệ tử Thái Huyền Tông? Yên Tuyết Hàn đứng chắp tay, khí lạnh tỏa ra đóng băng cả hư không, miệt thị các nam tử trung niên đứng trước mặt. Ngươi là ai? Nam tử trung niên kia lấy lại tinh thần, câu mày nói. Cái gì mà Thái Huyền Tông? Ngươi là vị Huyền Đế nào? Sao trước đây chưa từng gặp qua? Ánh mắt Yên Tuyết Hàn lạnh lùng nhìn sau lưng nam tử trung niên có một cánh cửa đồng. Bản đế Yên Tuyết Hàn, người vô cớ đánh lén đệ tử của bản môn, chuẩn bị nộp tiền phạt chưa? Tiền phạt không phải là chuẩn bị chịu chết sao? Ngươi như vậy là có ý gì? Tại sao lại có ý nghĩ thô bỉ như vậy chứ? Một câu nói của người đã làm rối loạn hết tiết tấu của bản đế rồi, ta nên nói cái gì đây? Nét mặt nam tử trung niên đầy lạnh lùng, trong tay còn cầm một cây trường thương xé toạc hư không. Đã đến đây rồi, thì đừng hòng nghĩ đến việc còn sống trở về. Dựa vào ngươi sau, yên tước hàn lạnh lùng hừ một tiếng, chấn thiên bi đột nhiên xuất hiện, hư không dạn nứt, muôn ngàn chấn động, uy phong lẫm liệt, vượt như là vượt ra khỏi cảnh giới đại đế. Âm... Uhm đại đế và chạm hư không sụp đổ nam tử trung niên lập tức xoay người bay ra ngoài phun ra một ngụm máu tươi hoảng sợ nhìn yên tuyết hàn chẳng lẽ người đã đạt tới cảnh giới đó rồi sao yên tuyết hàn lạnh lùng không đáp chấn thiên bi hóa thành ngàn trượng thần bia chấn áp xuống một lần nữa còn không ra đi nam tử trung niên quát bỗng nên trong hư không xuất hiện một bóng người tốc độ cực nhanh trưởng phong lạnh toát phá vỡ cả hư không đánh úp về phía yên tuyết hàn một làn khói tuyết phủ đời này Yên Tuyết Hàn lạnh lùng ngâm một câu, ánh sáng lạnh tỏa ra, luồng khí lạnh phát tán, ngưng tụ trên một trưởng. Âm uhm. song Xong trưởng giao nhau, hai người đồng thời văng ngược lại hơn trăm mét. Yên Tuyết Hàn nhìn bàn tay, chấn thiên bi trở về, đế uy lập lè, lập tức phá vỡ hư không, bước vào trong đó. Bản đế sẽ còn trở lại. Đuổi theo, dừng lại, để cho cô ta đi. Nam tử trung niên còn muốn đuổi theo nhưng lại bị bóng người vừa giao chiến với Yên Tuyết Hàn ngăn lại. Với thực lực của cô ta, chúng ta không giữ nổi. Không ngờ rằng ở huyền giới lại lần nữa xuất hiện một vị vượt lên huyền đế, gần như đã trở thành thần. Về mặt nam tử trung niên nói rất nghiêm túc. Thành thần còn kém xa lắm. Cô ta cũng giống như ta, chỉ mới bắt đầu biến hóa thành thần mà thôi. Toàn thân của bóng người kia tỏa ra sức mạnh quy tắc dày đặc mà rực rỡ. Đi hỏi huyền đế thiên long một lần nữa, nhất định phải hỏi cho ra bí mật của cánh cửa đồng này. Quả nhiên, Nơi đây có không ít huyền đế ẩn mình, vì huyền đế kia so với ta không kém chút nào. Nếu như không phải trong lòng có kiêng kỵ thì nhất định phải phân thắng bại, Yên Tuyết Hàn lạnh lùng nói. Mặc dù tu vi hai người không khác nhau gì lắm, nhưng nàng ta lại không sợ. Nàng đã từng dùng qua lửa quy tắc, cổ động được quy tắc đại đế, hơn nữa còn tu tới đại thành mấy môn tuyệt học của đại đế rồi. Thậm chí Yên Tuyết Hàn còn dự định mua một bản công pháp thần cấp, à, cấp bậc thấp để tham khảo, bởi vì nàng ta cũng không biết làm thế nào thành thần nhưng mua một bộ võ học thần cấp thì sẽ chỉ rõ cảnh giới. Đối với Yên Tuyết Hàn bây giờ mà nói, công pháp thần cấp bậc thấp là không đắt, đắt chính là những thứ phải bỏ ra cho con đường thành thần kia. Ở thần mát đạo tràng, long Vân đang ngồi đó, và mặt ngây ngốc nhìn thương phẩm đạo tràng. sư phụ, rốt cuộc các người lừa ta hết bao nhiêu tiền vậy? Ứng Minh Nguyệt rất bình tĩnh, bây giờ đã biết thế nào là chính đạo rồi chưa? Biết rồi, long Vân rất hoảng hốt, Sớm biết thương phẩm của đạo trang tốt như vậy thì ta đã thành đế từ lâu con mẹ nó rồi. Cần gì bị các người lừa như vậy chứ? Bảo tàng ở thiên long đế quốc ta, mấy lần đòi tiền lại còn muốn nhẫn không gian của Dương Hoàng. Rốt cuộc các người đã nuốt bao nhiêu rồi. Đồ đệ đừng khóc. Hãy đứng lên như một nam tử hán, sau đó thì cố gắng mà kiếm tiền. Ứng minh mệt khức lệ một câu. Bây giờ ta chỉ muốn ngồi thôi, đợi ta tính cho kỹ. Rốt cuộc các người đã nuốt hết bao nhiêu tiền của ta, rồi mới nghĩ đến vấn đề đứng lên. Long Vân rất đau lòng, hắn tính sơ qua đám người này cũng nuốt mất của hắn ít nhất cả trăm vạn huyền thạch. Có một trăm vạn huyền thạch, vậy không biết đã tăng lên trình độ nào rồi. Mua một lượt thiên địa đan của bản thân mình, rồi dung dịch gen, kỹ, năng, đế phẩm, tuyệt đối có thể trở thành một cao thủ trong huyền đế sơ kỳ, thậm chí có thể giúp mình trở thành huyền đế trung kỳ, chứ không phải bây giờ lấy tu vi làm chủ. Sau này người có thể tự mình đến đây mua, không cần lo bị lừa nữa, Ước minh nguyện an ủi. Long Long Vân dễ chịu hơn được một chút chí ít thì sau này còn không bị sư thúc Và sư phụ lừa Còn bảo bọn họ trả lại tiền thì chắc là chuyện Đi tìm chú quậy rồi Mẹ nó, sau này mà ta còn tin Cái gì mà sư phụ vì ta tiêu hết gia sản Hay sư thúc vì ta dốc lòng hết sức Thì ta chính là một thằng thần kinh Long Vân hung hăng Chừng mắt nhìn ứng minh nguyệt Ta đã nhìn thấu các người rồi Sau này sẽ không bị các người lừa nữa đâu Tiểu đồ đệ, vì sư đang dự định xưng hoàng Ưng Minh Nguyệt lại nói một câu. Trước đó đã lừa Long Vân không ít tiền, mặc dù đầu tư vào bất động sản, nhưng vẫn phải chia phần với bọn người Long Hạo. Số tiền còn lại của nàng không đủ để nàng xưng hoàng. Long Vân ngỡ ra. Xưng hoàng ư, đó là tiền của ta. Tiền của ta mà. Chàng chủ, Yên Tuyết Hàn trở về, thân sắc vẫn lạnh lùng như cũ. Sư tổ, Long Vân rất ngoan, lần này cung kính gọi một tiếng. Yên Tuyết Hàn hài lòng gật đầu, vừa mới phát hiện hai vị đại đế. Một vị không tranh lệch với ta cho lắm, một vị hậu kỳ. Không tranh lệch với ngươi cho lắm, Giang Thái Huyền kinh ngạc. Những người còn lại cũng mười phần cả kinh. Thực lực của Yên Tuyết Hàn bây giờ bọn họ đều rất rõ, đã bắt đầu vượt ra khỏi phạm vi đại đế. Ở trong huyền giới có một vị cường giả như thế cũng đủ để bộc lộ rõ nội tình kinh khiếp của huyền giới. Chàng chủ cho một bộ thần võ kinh, Yên Tuyết Hàn suy nghĩ một chút rồi nói. Nhà giàu, mặt của Long Vân đầy vẻ hâm mộ, Nếu là lúc trước bọn họ cũng mua được công pháp thần cấp bậc thấp rồi, rẻ thôi, một bộ chỉ có 8, 8 vạn nguyên điểm thần ba. Nhưng bây giờ thì như vậy đã là nhà giàu, trên người quán đã sớm không còn lại khối huyền thạch nào của người đây. Giang Thái Huyền lấy công pháp giao cho nàng ta, rồi tiếp tục nói, thật ra thì mua bậc chung hoặc bậc cao sẽ tốt hơn. Yên Tuyết Hán lắc đầu, mua không nổi. Công pháp thần cấp bậc thấp một bộ là 8 vạn nguyên điểm thần ba, như vậy là rẻ nhưng bậc chung thì là 18 vạn, bậc cao đến tới 800 vạn. Nếu như có người chịu giúp thì nàng còn mua được bậc chung, nhưng còn bậc cao thì có đóng gói cả huyền giới đi bán cũng chưa chắc. Điểm quan trọng là công pháp càng tốt thì lại càng cần nhiều tài nguyên để tu luyện, cứ cho là ứng minh nguyệt đi lừa tiền mua cũng không thể tu luyện nổi. Long Vân cũng không ở lại đạo tràng bao lâu, hắn còn phải trở về chủ trì đại cục, phổ biến luật pháp, để cho cả thiên long quốc đều phải lao động sản xuất. Sau này có thể trồng trọt dược liệu, toàn bộ đều trồng dược liệu hết. Nếu không được thì trồng lương thực. Ở ngoài hoang vực cũng phải khai phá, còn phải vạch ra một khối địa phương, biến thành một khu vực chuyên dụng. Còn nữa, dựng lên lôi đài tỷ võ, sau này muốn đánh nhau thì đều phải lên lôi đài. Tiên tuyết hàn ứng minh nguyệt, mua đồ xong thì đều đi bế quan cả. Giang Thái Huyền thì nhìn nhiệm vụ của mình, đã 400 vạn rồi, hoàn thành gấp bội. Đưa ra nhiệm vụ, Giang Thái Huyền nói, Đinh. khi chủ hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn, hoàn thành gấp đôi, đem về cho ngài 200 triệu. Phần thưởng của nhiệm vụ mảnh ghép hạt giống thần ma cấp cao x4, một gói quả thần bí lớn. Bốn mảnh cộng thêm hai mảnh lần trước, vậy chỉ còn thiếu hai mảnh là có thể ghép lại. Trong lòng Giang Thái Huyền có chút vui mừng, sau đó lại nói mở gói quả thần bí. Đinh. Chúc mừng ký chủ nhận được món thần khí cao cấp, la bàn tinh thần. Thần khí cao cấp Giang Thái Huyền ngạc nhiên đến ngây cả người ra. Lần này phần tướng của hệ thống cực kỳ phong phú, vậy mà lại cho một món thần khí cao cấp ư? Hắn vội xem thông tin về thần khí. Thần khí cao cấp là bản tinh thần trạng thái phong ấn, hóa giải phong ấn theo sự gia tăng thực lực của ký chủ, có thể làm bất cứ điều gì theo ý của ký chủ, có thể tìm kiếm tài nguyên phong phú trong tinh không và những ngôi sao không có sinh mệnh có thể định vị tinh không, chỉ dẫn phương hướng, có thể dùng trong chiến đấu, hiển hóa hàng tỷ sao trời, bố trí sát trận bằng tinh thần. Cái la bàn này đúng là đồ tốt khủng nha, Giang Thế Huyền vui mừng hết sức a. Bây giờ có la bàn tinh thần để tìm kiếm sao trời, chặn được tai vạ trong quá khứ kéo dài, có thể khiến nhiều người nỗ lực khai khoáng những ngôi sao chết, những vùng đất chưa được khai phá đầy chính là một đại bảo tàng phong phú. Đây cũng là lối thoát cho một số người. Nhưng bên ngoài hành tinh Có cho phép con người tồn tại hay không thì cũng là một câu hỏi chưa xác thực được. Giang Thái Huyền suy nghĩ một chút, đợi thêm mấy ngày nữa, rồi tuyên bố việc này. Bây giờ cứ bắt đầu tìm kiếm đi đã. Tịnh vị chân hư giới, tìm kiếm tinh không gần nhất, có tài nguyên phong phú, ngôi sao, có sinh mệnh. Giang Thái Huyền truyền tin, gửi nguyên lực vào. Đinh nhắc nhở thân thiện, thực lực của ký chủ không đủ. Nét mặt của Giang Thái Huyền đen sạm lại, ta đã là hoàng giả rồi. Mà người lại trắng trợ nói với ta một câu, thực lực không đủ sao, tiền sư nhà ngươi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Thế tính ra hôm qua là cái phần 2 là đọc mẹ đến đây luôn rồi. Phần 2 cái cái cái lần đọc lại hôm qua là tôi đọc mẹ đến đây xong qua mình đọc cái này nó chuyên đến 30 phút à. Ok, chết được khi là tôi căn giờ nhầm đấy nhưng mà thôi tôi phải đến giờ đi nấu cơm rồi. Bye bye anh em đây.